Các bạn đang nghe tại đọc Anh tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma làng quê hay mới nhất năm 2021 của tác giả Phong Tường. Các bạn hãy like bài tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2 Lâm cuối người nhàn viên nội đăng a bỏ vào túi. Làm xong cậu còn phùi phùi tay để cho bụi dính trên viên nội đan và trên tay rơi xuống sạch. Tầm thấy con dơi tinh chết rồi, thì cậu như mới lấy lại được tinh thần. nuốt được một ngụm nước bọt, cậu run giọng hỏi, Cái, cái đó là cái gì thế mày? Là một con dơi tinh, có vẻ như vừa đột phá đến mắt tím. Tương đương với đạo hạnh chỉ trăm năm, chỉ yếu hơn con hổ tinh ngoài kia một chút thôi. Con hổ ấy gần như vài năm nữa sẽ độ lôi kiếp hóa thành người luôn rồi. Vừa nói, Lâm vừa liếc sang quý. Thầy quý vẫn còn đang sững sờ. Lâm liền đưa chân đá mạnh vào chân của quý một cái thật mạnh. Quý bị cụ đá của Lâm làm cho bừng tình. Ba hồn bảy vía như trở lại với cơ thể. Cậu liền đặt mông ngồi bệt xuống đất. Tầm nghe Lâm nói xong thì liền thắc mắc. Mắt tím là sao mày? Mắt tím là một cách gọi để phân biệt cấp độ của yêu vật và ma quỷ thôi em hà Có bốn cấp độ được chia ra. Đó là mắt vàng, mắt xanh, mắt đỏ và mắt tím. Tương ứng với 300 năm đạo Năm trăm năm đạo hạnh, bảy trăm năm đạo hạnh, chín trăm năm đạo hạnh. Sau một nghìn năm đạo hạnh có thể hóa hình thành người thì người ta gọi đó là đại yêu. Lâm nói xong thì cậu lấy trong túi đồ nghề của mình ra một viên thuốc màu đen. Cầm viên thuốc trên tay, Lâm đi nhanh về phía quý. Cậu bây giờ như bị kinh hãi quá độ mà trở nên si ngốc đối đấn. Lâm mạnh bạo nhét viên thuốc ấy vào miệng của quý. Sau khi uống viên thuốc ấy xong, thần thái trong mắt và màu sắc trên gương mặt của quý cấp tốc chuyển sang bình thường trở lại tâm thấy lâm cho quý uống gì đó thì cậu liền hỏi mày vừa cho thằng quý uống cái gì đó lâm vừa đỡ quý đứng dậy cậu vừa trả lời tâm tao vừa cho nó uống hoàng hồn đan do nó là người bình thường linh hồn yếu ớt nay thấy sự việc quá kinh dị ngoài mức chịu đựng nên hồn phách nó không ổn định thuốc đó sẽ giúp cho hồn phách của nó nhanh chóng ổn định trở lại như ban đầu sau khi được lâm đỡ đứng dậy quý yếu ớt nói tao không sao đâu bọn mình đi tiếp thôi Tốn thời gian quá rồi. Ngoài hang động vẫn còn tiếng bộ con hổ tinh gầm rú, nhưng đã trở nên suy yếu lắm rồi. Tuy vậy cả ba vẫn không dám mạo hiểm bước ra ngoài đó. Lâm Diều Quý cùng với Tâm đi từng bước vào sâu bên trong hang động. Đi được vài bước thì Tâm chợt đứng khựng lại. Cậu vội vàng nói Khi nãy cổ trùng của mày bảo trong đây không có gì, vậy mà cuối cùng lại xuất hiện con rơi tinh đó. Có khi nào cổ trùng của mày cũng bị trưởng nhãn pháp của con rơi tinh đánh lừa không? Lâm nghe vậy thì liền biến sắc mặt. Cậu không ngờ mình lại có thể quên một điều quan trọng đến như vậy. Cũng may là nãy giờ mới đi được vài bước là Tâm đã nhớ ra việc này. Nếu không phát hiện ra sớm thì Lâm cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Lâm ngay lập tức không chần chừ, mà từ trong miệng phun mạnh ra một thứ gì đó. Tâm nhóng mắt nhìn kỹ thì nhận ra đó là một con rắn nhỏ, cả người có rất nhiều màu sắc, vô cùng sặc sỡ. Lâm nhìn con rắn đó mà huýt sáo. Sau khi nghe chỉ thị của Lâm xong, Con rắn ấy phóng đi nhanh như một tia chớp mất hút bên trong hang đồng. Tâm vật quý vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh đó. Cả hai đồng thanh hỏi. Cái đó là cái gì vậy Lâm? Tại sao mày lại ngậm rắn trong miệng vậy? Lâm mỉm cười giải thích. Đó là bản mệnh cổ của tao. Nó không phải là con rắn bình thường đâu. Mà nó là vạn rắn tri vương. Là thôn linh xà đấy. Bản mệnh cổ là gì thế mày? Bản mệnh cổ là loại cổ sống cộng sinh trong cơ thể của cổ sư. Một khi cổ sư chết thì bản mệnh cổ cũng sẽ chết. Và nếu bản mệnh cổ chết thì cổ sứ cũng có thể trọng thương, mất hết não hạnh hoặc nặng hơn là chết. Nếu chúng phải độc của bản mệnh cổ thì chỉ có máu của chủ nhân bản mệnh cổ đó mới giải được thôi. Ngoài ra không còn cách nào nữa cả. Thường được chọn làm bản mệnh cổ là những con có tiềm năng cao, độc tính cực mạnh hay có khả năng đặc biệt nào đấy. Tỷ như con thôn linh xà của tao, nó có thể thôn phệ tất cả các loài năng lượng để chuyển hóa thành pháp lực và yêu lực cho tao và nó sử dụng. Bây giờ nó còn nhỏ nên chỉ mới thức tỉnh có bấy nhiêu thôi. Mai mốt nó lớn lên, nó có thể thức tỉnh thêm nhiều khả năng đặc biệt khác nữa. Theo lời ông nội Tao nói, thì đây là con thô linh xa cuối cùng. Ch Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện